Nhưng năm hang ổ Trong hai ngày, đôi sói vẫn lui tới gần trại người da đỏ Nơi có vẻ quyến rũ thực sự đối với sói cái Nhưng lại là nỗi lo thường xuyên của một mắt Rồi vào một buổi sáng, có tiếng súng nổ gần chúng Viên đạn trúng vào thân cây, chỉ cách đầu sói già vài cm Không còn trù trừ gì nữa, cặp sói vội vàng tháo chạy Rời xa nơi có mối nguy hiểm Hai ngày tiếp theo Đôi sói vẫn chạy miết Đã đến lúc sói cái cần gấp một chỗ trú ẩn Chúng không đi được xa Vì bụng sói cái ngày càng nặng nề Và dáng chạy của nó bị ảnh hưởng Nên không còn nhanh nhẹn như trước Có lần Trong lúc đuổi bắt một con thỏ Sói cái lẽ ra như mọi khi Đã vồ được mồi rất dễ dàng Nhưng lần này Nó đành bỏ cuộc để nằm nghỉ trên mặt đất một mắt liền đến gần, nhưng khi nó triều mến đặt mõm lên cổ con cái, nó liền bị con này cắn rất dữ. đến nổi khi giật lùi để tránh, nó bị mất thăng bằng và ngã bổ đau điến sói cái ngày càng khó tính. ngược lại, bạn đồng hành của nó thì càng trở nên kiên nhẫn và chăm sóc nó chu đáo hơn. cuối cùng, sói cái phát hiện được nơi trú ẩn vừa ý. chỗ đó ở trên mặt cái ngồi nhỏ chảy về sông Mackenzie vào mùa xuân. Nhưng giờ đây, cả trên lẫn dưới đều đóng băng, hình thành một dải băng dài. Đó là một cái ngòi trắng và vắng vẻ từ nguồn đến cửa sông. Sói cái khó nhọc lê bước sau bạn đồng hành, đến khi nhận thấy một vách xét dựng đứng bên sông, nó bèn đi về phía ấy. Các trận mưa đầu mùa xuân và mùa tuyết tan dần già đã sói mòn bờ lạch ở một điểm và đào sới thành một cái hang nhỏ có lối vào bằng một khe nứt sói cái dừng lại trước khe hở ngắm nghía kỹ càng vách tường rồi nó đi xuống chân vách đứng ở chỗ bờ sông nổi rõ và chạy quanh co sang bên phải bên trái xem xét lối vào sau đó nó liều đến chỗ khe nứt và lách vào bên trong bò lê trên một quãng dài tới một mét vì trần thấp Nhưng tiếp theo, vách hang cao hơn và mở rộng ra, tạo thành một phòng nhỏ hình tròn, có đường kính khoảng 2m. Trần gần chạm đầu sói cái khi nó đứng thẳng lên. Chỗ đó khô ráo và tiện lợi. Nó coi đi coi lại cẩn thận, trong khi bạn đồng hành quay trở lại theo nó, quan sát khe nứt, tỏ ý chờ đợi mọi diễn biến tiếp theo. Sói cái cúi đầu, hướng mũi về phía các chân tường thông nhau. Và bắt đầu quay vòng tròn Nó lại thở dài mệt mỏi Nửa như gầm gừ ngã ra Và quay đầu về phía cửa hang Hai tay vệnh đứng Một mắt lúc này đang biểu lộ sự quan tâm Vẫy đuôi tỏ vẻ thông cảm Hình dáng nổi rõ trên nền sáng bên ngoài Sói cái lại vệnh tay Miệng há rộng Lưỡi the ra ngoài mềm mại Nó hài lòng Vì đã tìm được nơi trú ẩn vừa ý Một mắt cảm thấy đói Nằm ngoài cửa hang và chợp mắt ngủ Nhưng giấc ngủ cứ bị khuấy động Luôn luôn thức giấc Mặt trời tháng tư chói lọi trên bãi tuyết Thế giới bên ngoài Khiến sói già phải chú ý Giữa hai giấc ngủ Nó thoáng nghe tiếng rù rì của gió thổi Nó ngẩn đầu Chăm chú nghe ngóng những âm thanh mới lạ Mặt trời đã xuất hiện Vùng đất phương Bắc đã sống lại Và như dục giả nó Mùa xuân đã về Vạn vật trang hòa ánh sáng Đời sống nảy sinh dưới lớp tuyết Nhựa cây lại vận động cho mầm non nảy nở Vượt khỏi lớp băng giá Xói già hướng về phía bạn tỏ ý hối thúc Nhưng sói cái không muốn động đậy Lúc ấy trên bầu trời Bầy chim tuyết vừa bay qua trước mặt Nó định đứng dậy Nhưng sau khi nhìn sói cái Nó lại nằm dài trên mặt đất muốn ngủ nữa Một tiếng kêu nhẹ Khe khẽ thoáng qua tay Nó đưa chân dụi mũi trước khi tỉnh hẳn. Một con mũi đơn độc kêu vo vo trước mặt nó. Con mũi trú đông ở đáy của một hang hốc nào đó vừa bị băng tan làm cho thức tỉnh. Một mắt không tự kiềm chế được trước tiếng gọi của tự nhiên. Hơn nữa nó cũng rất đói nên trường về phía bạn và cố dục sói cái đứng dậy. Nhưng con này đã gầm gừ từ chối nên nó đành phải đi một mình dưới mặt trời sáng chói. Tuyết mềm khó bước, nó đành đi theo dòng nước còn đóng băng được cây cối che chở nên còn cứng. Sau một cuộc săn lùng dài chừng 8 giờ đồng hồ, sói cái trở về không vào lúc đêm tối, đói nhiều hơn lúc ra đi. Thỏ không phải hiếm, nhưng thân hình nhỏ bé lanh lẹn, chân đạp tuyết. Chúng chạy trốn nhẹ nhàng như chỉ hơi chạm vào mặt tuyết, trong khi một mắt thì phải bị bỏm nặng nề đến cách hang nhỏ vài bước, bỗng nó dừng lại, vẻ hơi ngại ngùng. Có những tiếng kêu yếu ớt kỳ lạ, như quen quen, nhưng rõ ràng không phải do sói cái cất lên, vọng từ trong hang ra. Nó khẽ khang chui vào hang và bị cô bạn đón tiếp bằng tiếng gầm gừ, khiến nó lùi hẳn trở lại. Nó tuân theo ý bạn không hề xúc động, nhưng các tiếng rên xe xẻ. Cộng với những tiếng kêu không rõ rệt mà nó mới nghe được Đều làm nó phải chú ý sói cái tiếp tục gầm gư Không cho vào gần Nên xói già đành cuộn tròn mình ngủ ở cửa hang Vào lúc rạng đông Khi ánh nắng yếu ớt rọi vào hang Xói già cố tìm hiểu nguyên nhân của các tiếng kêu nhỏ nhẹ Đã gợi lên cho nó một ấn tượng Như là kỷ niệm Cô bạn vẫn liên tục phát ra những tiếng gầm gư Nên nó đành thận trọng đứng cách xa Tuy vậy, nó cũng nhận rõ ở giữa chân sói cái, áp vào bụng, có tới 5 cái túi nhỏ động đậy, yếu ớt, mảnh khảnh bật ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, chỉ thoảng nghe và mắt chúng rõ là còn nhắm nghiền. Tất nhiên, trong cuộc đời từng nếm đủ mùi vị của mình, xói già đã có nhiều dịp ngắm cảnh tượng tương tự, nhưng vẫn như mọi lần, nó luôn luôn ngạc nhiên. Sói cái nhìn sói già vẻ lo lắng. Nó gừ sủa gần như liên tục và nếu bạn già tỏ ý muốn tiến lên, thì nó đổi ngay sang giọng đe dọa gây gắt. Đây là lần đầu tiên nó được làm mẹ, nhưng bản năng chung của tất cả các sói mẹ nhắc nhở nó phải cảnh giác đối với các sói bố, vì có anh đôi khi lại chén cả bầy con của mình. Bản năng đó thể hiện nơi sói mẹ dưới dạng lo sợ mơ hồ. Làm cho nó không thông cảm với bất cứ cử chỉ nào của một mắt đối với đàn con Nhưng nỗi lo của sói mẹ là lầm Xói già một mắt cũng tuân theo bản năng chung của mọi sói bố Là phải đi săn mồi ngay để kiếm ăn cho con cái Không chút suy nghĩ về lý do khiến nó phải làm như vậy Nó quay lưng trở lại và dẫn mình vào con đường Có thể tìm ra mồi cần thiết để tự nuôi sống và nuôi cả gia đình ở cách hang khoảng chừng 10 cây số, dòng nước đóng băng tách đôi thành hai dòng thẳng góc và hai chi nhánh đó đều tiến về phía núi. Trên nhánh trái có những vết chân mới chứng tỏ một con vật vừa đi qua. Một mắt ngửi ngay các dấu vết đó và nằm bẹp xuống đất, quan sát hướng chạy theo nhánh bên kia. Các vết chân này to hơn vết chân của chính nó và nó ngờ rằng đi theo lối ấy sẽ không thể kiếm được mồi. Chạy khoảng hơn 800 mét trên quãng đường bên phía bên phải bỗng nghe thấy tiếng gặm nhắm nhờ đôi tay rất thính sỏi già len lén tiến lên và bỗng nhìn thấy một con vật đang đứng trên thân cây miệng gặm vỏ cây một mắt vốn từng biết loại động vật ấy mặc dù cho đến nay nó chưa từng gặp ở vùng phương Bắc xa xôi hẻo lánh này trong cuộc đời dài của mình nó chưa từng bắt được một con nhím để ăn tuy nhiên Theo kinh nghiệm, sói ta cũng biết rằng sự tình cờ hay may rủi đôi khi cũng có ít cả những lúc không ngờ tới nên nó vẫn tiếp tục tiến lại gần một cách thận trọng. Các vật sống có những phản ứng thật bất ngờ nên không một ai có thể nói chắc là sự việc sẽ diễn biến ra sao. Còn nhiễm cuộn tròn mình dường ra khắp phía các lông dài có đầu nhọn hoắt bất chấp mọi cuộc tấn công. Khi còn trẻ, đã có một lần một mắt ngưỡi quá gần một quả cầu tương tự. Trong ngoài có vẻ bất động và bất thình lình nó liền nhận được vào giữa mặt một cái quật đuôi, một chiếc gai cắm sâu vào mũi nó trong nhiều tuần trước khi tự rụng. Sói già còn nhớ rất rõ cái kỷ niệm đau đớn ê chề ấy. Vì thế lần này, nó rất cảnh giác. Bố trí chỗ nằm thật chú đáo ở gần nhím để rinh chờ và tránh cho mũi không bị đuôi nhiễm quật. Nó nằm yên chờ đợi. Biết đâu đấy, cái cuộn gai này có lẽ rồi cũng phải có lúc tự dũi ra và khi đó nó có thể đưa ra một cú móng thật lực vào phần thịt mềm ở phía bụng, không giáp trụ của nhím Nửa giờ sau, sói già đành đứng dậy, gừ sủa tức giận vì cái đống tròn ấy vẫn không động đậy và nó đành bỏ đi. Cứ theo đường bên phải, sói già tiếp tục chạy tìm mồi. Đã xế chiều mà vẫn chưa có thức ăn gì bỏ bụng để bù cho công sức đã bỏ ra của nó. Bản năng thứ hai của nó lại ra lệnh. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được thức ăn. Vào lúc chiều tà vừa ra khỏi một bụi rậm, sói già bỗng gặp một con gà rừng đang ngất nghẽo trên cành chỉ cách mũi nó chưa đầy 30cm. Con nọ nhìn thấy con kia. Con gà định bay, nhưng sói già đã kịp lấy chân quật ngã rồi xô ngay tới ngoạm răng vào thân gà. Con gà gắn dãy dùa trên mặt tuyết, nhưng vô hiệu. Một mắt cắm sâu nanh vào thở thịt mềm, có xương mảnh, và bắt đầu ngốm ngấu. Nhưng bỗng chợt nhớ ra nhiệm vụ đối với gia đình. Nó tức tóc quay trở về phía hang ổ. Mỡm, ngoạm chặt con mồi. Sói già chạy rất êm theo thói quen, lặng lẽ như một bóng ma, thận trọng quan sát các dấu vết trên mặt đất. Bỗng ở khoảng chừng một cây số rưỡi, cách chỗ hai nhánh sông gặp nhau, nó lại thấy những vết chân rộng, như các vết gặp lúc sáng. Đường đi đúng theo hướng nó đang đi, nên nó hy vọng ở một chỗ ngoặt, nó sẽ gặp con vật có vết chân để lại dọc đường. Nó vừa đi quanh một tảng đá nhô ra ở bờ sông, nơi sóng rẻ ngoặt, thành khúc khá cong Nhô đầu nhìn, rồi vội vàng nằm rạp xuống đất. Nó nhìn thấy một con linh miêu cái rất lớn Chính con này đã để lại dấu chân Cũng đang nằm rình như nó lúc sáng Ở ngay trước cuộn gai Đang là bóng ma Nó trở thành bóng của cái bóng ma kia Và bò lết rất thận trọng Theo đường vòng để luôn luôn Ở sau luồng gió thổi qua con vật kia Cả hai đều lặng yên Gần như bất động Xói già nằm dài trên tuyết Đặt con gà bên cạnh Qua các cành thông thấp Nó quan sát tấm thảm kịch sắp diễn ra Ngay trước mắt giữa nhiễm và linh miêu Cả hai đều chờ Đợi trận quyết chiến Nhưng quy luật của thiên nhiên kỳ lạ Quyền sống đối với kẻ này Là ăn thịt kẻ kia Đối với kẻ kia Là làm thế nào để khỏi bị ăn thịt Còn với sói già một mắt Đang nép mình trong bụi cây Quả là nó cũng thủ một vai Trong cuộc mạo hiểm đẫm máu này Cũng sẵn sàng Như bất kỳ một động vật ăn thịt chính cống nào muốn tồn tại là phải chiếm bằng được phần thịt mà có khi sự đời oái âm lại dành cho chính nó cũng nên. Nửa giờ đã trôi qua, rồi lại một giờ, vẫn chưa có việc gì xảy ra. Cuộn gai có thể biến thành đá bất động hoàn toàn. Còn Linh miêu cũng trở thành một pho tượng đá hoa và sói già thì coi như đã chết. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, Là với cái vẻ ngoài không chút sinh động Nhưng chưa lúc nào cả ba con vật ấy Lại tỉnh táo hơn lúc đó Mức độ căng thẳng Về sự sinh tồn Đã lên tới cực điểm Và trở thành gần như thống thiết Một mắt từ từ nhô đầu qua các cành cây Để theo dõi hai con vật kia Với sự chủ tâm ngày càng tăng Cái gì đang xảy ra? Con nhím cho rằng Kẻ địch chắc đã bỏ cuộc Nên quyết định cởi bỏ bộ giáp bất khả xâm phạm của nó. nó tiến hành chậm chạp, từ từ, dủi dần và vươn dài thân hình. Sói già cảm thấy nước miếng ứa ra, chảy rồng rồng ra mép. khi nó nhìn thấy các khối thịt tươi kia, thật là một bữa ăn tuyệt hảo đang bày ra trước mặt nó. nhím chưa hoàn toàn dủi mình, thì bỗng nhìn thấy linh miêu. ngay lúc đó, nhanh như chớp, linh miêu tấn công. chân mang móng sắc nhọn cong như móc câu. Nó cắm sâu vào phần bụng mềm Và kéo về phía sau Xé toạt khối thịt bằng một động tác bất thần Nếu nhiễm đã hoàn toàn dũi mình Hoặc chỉ phát hiện kẻ địch chậm hơn một giây Thì Linh miêu đã thắng cuộc hoàn toàn Nhưng sự trên là chút xíu đó Đủ để nhiễm quật đuôi một cách tàn nhẫn Và cắm một túm gai vào chân con Linh miêu. Đúng lúc nó vừa rút chân ra khỏi bụng kẻ bị nạn Mọi việc diễn ra cùng một lúc Tấn công và phản công Tiếng kêu hấp hối của con nhím Tiếng rú vì đau đớn bất ngờ của con mèo khổng lồ Bị kích thích cao độ Một mắt gần như Đứng thẳng trên bốn chân tai vẽn cao, đuôi ve vẫy Linh miêu không kìm được cân phẫn nộ Nó hung hãn bổ nhau vào kẻ làm nó bị thương Còn nhím kêu thét Cố thu về thế cuộn tròn tấm thân tàn của mình Trong một phản xạ tự vệ cuối cùng Nó cố duỗi thẳng đuôi để quật thêm vào kẻ thù Linh miêu vội lùi lại Khịt mũi và thét lên đau đớn vì mũi nó đã biến thành một cuộn gai nhọn. Hùng hổ một cách điên cuồng, Linh Miêu cố dùng chân để gỡ các mũi kim đang chăm nó, nhưng vô hiệu. Nó rút mũi vào tuyết, cọ vào cành cây bụi cỏ, và không ngừng nhảy nhót về phía trước, phía sau, sang hai bên lồng lộn trong cơn cuồng loạn vì đau đớn và sợ hãi. Nó không ngừng khịt mũi, đuôi vung mạnh, gần như quất vào không khí. Bỗng dưng nó ngừng nhảy và đứng yên trong một phút. Sói già từ nãy giờ không rời mắt theo dõi. Nó vô cùng sửng sốt. Lòng dựng đứng khi thấy Linh miêu thét lên một tiếng. meo kéo dài rồi đột ngột nhảy phóp lên không và biến về phía cuối đường mòn. Miệng vẫn gào lên mỗi khi nhảy. Khi tiếng kêu tàn dần về phía xa, một mắt quyết định tiến đến đấu trường vừa diễn ra trận chiến mà nó chứng kiến. Nó thận trọng tiến bước, nhưng e sợ cả tuyết, có lẽ cũng đầy gai nhọn sẵn sàng cắm sâu vào bàn chân nệm nhung của nó. Khi nó tới gần, còn nhiễm phát ra một tiếng gầm giận dữ và nghiến những cái răng dài nhọn hoắt, cố gắng cuộn thân. Nhưng lần này không hoàn toàn kín hẳn, các bắp thịt bị thương không cho phép nó che kín hết phần mềm. Cú dồn chân cào của Linh miêu gần như xé toạt nó làm đôi và máu xối xả chảy. Một mắt nếm tuyết đượm máu, cảm thấy ngon lành, rồi nó mới ăn từng tảng lớn. Món khai vị ấy kích thích, mạnh khẩu vị của nó, nhưng nó không còn nhỏ dại gì. Với bản tính thận trọng, nó nằm xuống và chờ đợi. Còn nhiếm, tiếp tục nghiến răng, gầm gừ, rên rỉ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng the thế. Chẳng mấy chốc, các gai nhọn bắt đầu xẹp xuống, toàn thân con vật đang hấp hối bỗng rung lên bần bật. Rồi đột nhiên ngừng hẳn Các răng dài nghiến chặt đập vào nhau lần chót Gai nhọn đã xẹp hẳn xuống Thân hình dũi ra Bất động Vẫn rất thận trọng Bằng cú đá mạnh Một mắt lật ngửa con nhiếm lên Không có gì xảy ra Đích thị là nhiễm đã chết Sau khi quan sát tỉ mỉ Sói già liền ngoạm răng vào thân nhiễm lôi đi Nửa mang, nửa kéo Nó bước thông thả trên đường mòn đóng băng đầu nghiêng sang một phía để tránh phạm phải đóng thịt đầy gai. Bỗng nó nhớ ra là còn quên thứ gì. Bèn bỏ vật đang mang quay trở lại chỗ đặt con gà rừng. Không chút do dự, cách giải quyết tốt nhất là chén sạch con gà. Nó thực hiện việc đó nhanh chóng, rồi quay đi tìm lại vật cần mang về. Khi sói già lướt mình vào hang, miệng ngoạm theo sản phẩm của cuộc săn trong ngày, sói cái ngắm nhìn vật nó mang về, rồi quay mỏm về phía bạn đời và nhẹ nhàng liếm vào cổ nó tuy thế giây phút sau đó nó vẫn gầm gừ cảnh báo sói già không được mon men đến gần lũ sói con nhưng tiếng gầm gừ đã bớt phần khô khan hơn mọi khi không có vẻ đe dọa và phần nào đã chứa đựng chút khoan dung nỗi lo lắng bản năng mà nó dự cảm đối với bạn đời này đã tan biến một mắt xử sự, sự như một sói bố tốt và không tỏ vẻ gì là có ý muốn tàn nhẫn ăn thịt con cái. Chương 6. Sói con màu xám. Con sói này khác hẳn với các anh chị em nó. Lông bọn kia đã được màu hung đỏ, di sản của mẹ chúng. Trái lại, nó giống bố. Trong cả lứa, nó là con sói duy nhất có màu xám. Tất nhiên, không kể kích thước và trừ cặp mắt đầy đủ chứ không bị chột. Có thể nói về hình dáng, nó y hệt sói bố một mắt. Từ bây giờ, cách nhìn của nó đã sắc xảo dần, vì ngay lúc còn chưa mở mắt, các giác quan của nó đã giúp nó nhận biết đầy đủ về môi trường xung quanh. Nó biết rất rõ hai anh em trai và hai chị gái của nó. Bằng sờ soạn, nó bắt đầu biết chơi đùa với chúng, biết cả nghịch ngợm, và mỗi khi giận dữ, Là cổ họng nó đã biết phát ra những tiếng kèn kẹt kỳ lạ Buổi đầu của tiếng sủa sau này Còn đối với mẹ nó Ngay từ lúc mới vừa ra đời Nhờ có các giác quan tinh tế Nó đã nhận biết được ngay Đó là nguồn nhiệt sưởi ấm Nguồn nước nuôi dưỡng Và nguồn triều mến bất tận đối với nó Chiếc lưỡi mềm mại Và hay vút ve của mẹ nó Mỗi khi liếm lên tấm thân nhỏ xíu của nó Khiến nó cảm thấy thật êm dịu Và cử chỉ đó đã ru nó ngủ ngon lành bên hơi ấm của mẹ nó. Tháng đầu tiên trong đời, sói con gần như hoàn toàn chỉ để ngủ. Giờ đây, khi đã phân biệt được sự vật, nó thức tỉnh trong những khoảng thời gian dài hơn và học làm quen thế giới bao quanh rõ ràng hơn. Thế giới quanh nó chìm ngập trong không gian tranh tối tranh sáng, nhưng nó không nhận thức được vì chưa từng thấy một thế giới nào khác. Mắt nó chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng nào ngoài một thứ ánh sáng mờ đục quen thuộc. Thế giới của nó rất nhỏ bé và giới hạn ở mấy cái vách, hang. Chưa hề biết đến thế giới mênh mông bên ngoài nên sói con không cảm thấy một sự đè nén chật chội nào. Tuy nhiên, nó hiểu khá sớm là một trong những vách hang khác hẳn các vách kia. Đó là cửa hang nơi ánh sáng lọt vào. Nó phát hiện ra Cái đó ngay trước cả khi nhận biết về bản thân và về những thèm muốn của nó. Trước khi biết mở mắt và biết nhìn về phía trước, ánh sáng tác động vào các dây thần kinh thị giác gây nên những tia màu nhỏ xíu thú vị một cách kỳ lạ. Những thớ thịt nhỏ nhất trên thân nó đều như đang vương về ánh sáng như cỏ cây tự động hướng về phía mặt trời để hoàn thành chức năng quan hợp kỳ diệu. Ngay từ đầu, Nó đã bò một cách không có ý thức về phía cửa hang nhỏ Và cả các anh chị em nó cũng làm như thế Không con nào trong bọn chúng lại thích các góc tối trong hang ổ Ánh sáng lôi cuốn chúng mạnh liệt không sao cưỡng lại được Chẳng khác gì chúng là cây cỏ Ánh sáng đối với chúng là một nhu cầu của sinh tồn Thân hình nhỏ bé của chúng bị kích động một cách máy móc như các con rối Nên đều bò trường về ánh sáng ban ngày Như trong phản ứng hóa học Chẳng khác gì các sợi bám của cành nho Về sau Khi các con sói con bắt đầu phát triển Khi mỗi con đã tự hiểu Những thèm muốn của bản thân Và những động cơ thúc đẩy nó Thì sức hấp dẫn của ánh sáng lại càng rõ hơn Chúng luôn luôn bò trường Và nằm dài về phía ánh sáng Và mỗi lần như vậy Mẹ chúng lại lôi chúng trở lại phía sau Từ đó Sói con màu xám phát hiện thêm Các chức năng khác của mẹ nó Mẹ nó không phải chỉ là Chiếc lưỡi mềm mại, êm dịu Mà còn có chiếc mũi để Kích đẩy chúng khi cần thiết Và lại thêm một bàn chân Về sau, nó càng thấy rõ hơn Có khả năng Dậm nó xuống đất Hoặc đẩy nó lăn đi nhiều vòng Mỗi khi cố ý đá mạnh vào nó Cách dạy dỗ đó Làm cho nó hiểu thế nào là đánh đập Và cần phải tránh né Thứ nhất Là làm sao tránh khỏi bị đánh Thứ hai là nếu bị đánh Thì phải làm sao chống đỡ hữu hiệu nhất Tức là khéo léo trốn chạy Thái độ có suy nghĩ đó Là bước đầu trong cách khái quát về thế giới Cũng như vào những tuần đầu tiên của đời sống Nó đã trường bò theo bản năng về phía ánh sáng Thì thoạt đầu Nó đã lùi bước một cách tự động Trước những cú đòn phạt Giờ đây Nó đã hành động theo suy nghĩ Nó là chú sói con hung dữ như các anh, chị, em nó. Điều đó là tất nhiên, vì nó là động vật ăn thịt. loài giống nhà sói của nó, xưa nay vẫn là thú săn mồi và ăn thịt. Cha, mẹ, nó sống hoàn toàn bằng thịt. Và ngay cả sữa nó bú, chẳng qua cũng trực tiếp chuyển hóa từ thịt mà ra. Giờ đây, được một tháng tuổi, mở mắt chưa đầy một tuần, nó cũng đã bắt đầu biết ăn thịt. Mẹ nó nhai trước, tiêu hóa phần nào, rồi ọc ra qua cuốn họng mà truyền sang miệng năm con sói con đang đà tăng trưởng. Lúc đó sữa của mẹ tiết ra không đủ để nuôi. Nó là đứa con hung dữ nhất của sói mẹ. Tiếng gừ ban đầu của nó cũng đã mạnh mẽ hơn. Các trận hờn giận đầu tiên của nó cũng hung tợn hơn các con kia. Nó là con đầu tiên biết làm lăn tròn một con sói khác bằng một củ đá khéo léo hoặc ngậm vào tai con khác và lôi kéo gầm gừ nhưng vẫn không nhả hàm. Và tất nhiên, trong cả đàn, nó cũng là con mà mẹ nó gặp khó khăn nhất để ngăn không cho ra khỏi hang ổ quá sớm. Ánh sáng làm nó say mê nhất. Quay ra phía cửa hang, nó luôn luôn tìm cách thăm dò khắp nơi trên khoảng gần một mét. Và cứ mỗi lần như vậy, mẹ nó đều buộc nó quay trở lại. Nó chưa biết nguồn sáng thu hút nó lại là cửa mở ra bên ngoài. Qua đó, có thể đi từ chỗ nọ qua chỗ kia nó hoàn toàn chưa hiểu biết gì về vấn đề ấy đối với nó khe cửa đó cũng chỉ là một bức tường một thứ tường sáng chói biểu thị mặt trời của toàn bộ thế giới riêng của nó và cũng chẳng khác gì một con bướm bướm không ngừng bay quanh ngọn đèn nên nó vẫn cố ý lao mình về phía đó chỉ có bản năng thúc đẩy nó vì khái niệm về một thế giới bên ngoài còn chưa quen thuộc đối với nó Bức tường ánh sáng nó xem là một điều kỳ diệu. Bố nó, nó cũng bắt đầu nhận ra. Cũng là một sinh vật trong thế giới nhỏ của nó. Giống mẹ nó, vẫn hay mang thịt đến và ngủ gần bức tường ánh sáng trắng dịu kỳ ấy. Lại có thể đi qua bức tường đó, một cách đặc biệt để ra khỏi và biến mất. sói con chưa hiểu tại sao mẹ nó bao giờ cũng cản không cho nó được đến quá gần bức tường sáng. Nhưng mỗi khi nó mạo hiểm tiến về phía các vách tối của nơi trú ẩn Thì mũi nó va phải tường, đầu điến Bao nhiêu lần thử nhưng đều không gặp may Nó không dám tiếp tục nữa Không suy nghĩ, nó sẵn sàng chấp nhận khả năng Biến vào tường của bố nó như là một biệt năng Cũng như nó tin rằng sữa hay thịt nửa tiêu hóa Là những biệt năng chỉ có mẹ nó mới có Sói con không suy nghĩ như người Bộ não nó khi làm việc thì tuân theo một lối khác. Tuy nhiên nó vẫn đi đến những kết luận cũng chính xác như loài người. Nó chấp nhận các sự việc mà không hề thắc mắc tại sao hoặc do đâu. Thí dụ như mũi nhiều lần va vào vách, nó rút kết luận là không thể đi qua tường được. Còn bố nó thì có thể làm được. Nó đang chấp nhận sự việc mà không hề tìm cách hiểu rõ lý do. logic và các quy luật vật lý không tham gia vào các quá trình suy nghĩ của nó. Cũng như phần đông các sinh vật ở miền đất phương bắc, sói con đã phải hiểu biết rất sớm thế nào là đói. Đã đến lúc không những thiếu thịt mà cả sữa của sói mẹ cũng cạn. Thoạt đầu, bọn sói con phát ra những tiếng rên, tiếng kêu khang, nhưng chẳng mấy chốc, chúng lăn ra ngủ ly bì. Cái đói đã đưa chúng vào tình trạng hôn mê. Các trò chơi đùa giỡn cãi cọ của tuổi thơ cũng như các chuyện tập luyện gừ sủa đều kết thúc. Không còn các cuộc du ngoạn thám hiểm về phía ánh sáng nữa mà chúng chỉ biết ngủ ly bì. Sự le lói trong cơ thể chúng chẳng khác gì ngọn lửa sắp tàn. Một mắt hết hy vọng. Nó chạy đi lùng sụp suốt ngày săn đuổi khắp đồi này núi nọ nhưng vô hiệu và phải trở về nơi ẩn trú. Giờ đây bao trùm một sự lặng lẽ ảm đạm Để nghỉ ngơi tí chút Bỏ lại đám con trong ổ sói cái cũng ra đi kiếm mồi Những ngày đầu sau khi đàn sói con ra đời Một mắt nhiều lần lân la đến tận trại Người da đỏ đánh cắp những con thỏ mắc bẫy Nhưng đến kỳ tuyết Băng tan trên các dòng sông Đoàn người da đỏ đã nhổ trại Và thế là sói già đã mất hẳn Một nguồn cung cấp thực phẩm quý giá Khi có thức ăn đem đến Sức lực hồi phục Thì sói con màu xám Lại chú ý đến bức tường sáng trắng Thế giới nhỏ bé của nó Bị giảm sút dân số Nó chỉ còn một em gái Bọn kia đều chết cả Không còn ai bầu bạn Em nó thì đờ đẫn không buồn ngẩn đầu Lúc này nó đã được ăn khỏi đói Nên đã lấy lại sức lực Thân hình tròn trĩnh Còn đối với em nó Thì đã quá muộn Con này vẫn cứ ngủ liên miên Chỉ còn bộ da bọc xương Nguồn sống trong cơ thể nó ngày càng giảm, đến nổi, cuối cùng cũng chết nốt. Tới một ngày kia, sói con không thấy bố nó xuất hiện nữa, biến mất sau bức tường trắng sáng, cũng không còn thu mình nằm ngủ ở cửa hang. Đó là thời kỳ kết thúc của trận đó thứ hai, khắc nghiệt hơn đợt trước. Sói cái hiểu, được, vì sao một mắt không bao giờ trở lại, nhưng nó không có cách gì để truyền lại cho sói con màu xám rõ điều ấy. Trong cuộc đi tìm mồi về phía nhánh sông bên trái, không xa chỗ linh miêu hay qua lại mấy, sói cái đã chọn con đường mòn do một mắt mới vạch ra hôm trước. Bỗng, nó gặp chính người bạn đời hay đúng là phần còn lại của y. Một trận chiến đã diễn ra, nhưng sói già đã tử nạn. Vết chân con linh miêu để lại khá rõ, đã dẫn sói cái tới hang ổ nó. Một vài dấu hiệu chứng tỏ là con thú đang ở trong hang. Nhưng sói cái không dám liều lĩnh xông vào. Sau đấy, cẩn thận, sói mẹ tránh nhánh xong bên trái và nó thừa hiểu là trong chỗ trú ngụ của linh miêu cũng có một đàn con. Nó hiểu rõ tính hung dữ của con mèo to tướng và tính chiến đấu dẻo dai đến cùng của nó. Đối với một đàn sói, thì việc săn đuổi một con linh miêu và dồn nó phải treo lên ngọn cây, miệng phun phì phì, lông dựng khắp mình còn được, nhưng trong một trận chiến Một chọi một lại là chuyện khác Nhất là khi Linh miêu mẹ Còn có đằng sau cả một bầy con nhỏ Phải nuôi nấng và bảo vệ Đối với sói mẹ Tình mẫu tử vẫn không hề thay đổi Vì sự sống còn của đứa con Đang mòn mỏi vì đói Sói mẹ phải lao vào cuộc phiêu lưu Nhiều lúc lần dò đến khe đá đầy nguy hiểm Lùng sụp trộm Ngay chính nơi hang ổ của Linh miêu mẹ Nỗi lo sợ thường trực Của sói cái là sự phẫn nộ hung bạo của linh miêu mẹ nếu nó bất ngờ gặp phải chương 7 bức tường thành thế giới khi sói mẹ trở lại các cuộc săn mồi kéo dài khá lâu trong rừng sói con lúc này được rèn luyện nên không dám mò đến cửa hang không phải chỉ có những cú đá hay hất mũi của sói mẹ mà nó nhận được lúc con nhỏ đã nhắc nó không được làm thế Mà chính là do trong nó Đã thức tỉnh một mối lo sợ truyền kiếp Vào buổi thơ dại Sống bên trong hang nhỏ Nó chưa gặp cái gì làm nó sợ Tuy nhiên nỗi sợ hãi vẫn nảy sinh ra Trong đầu óc nó Nỗi sợ hãi phát sinh từ buổi xa xưa Lưu truyền qua hàng bao nhiêu thế hệ Đó cũng là di sản nó Thừa hưởng trực tiếp của sói mẹ Và sói bố một mắt Và chính cả hai bố mẹ nó cũng đã thừa hưởng qua hàng nghìn thế hệ sói trước đây. Hải hùng, phần trao nhận của vùng đất phương Bắc, mà không một động vật nào tránh được, mà cũng không thể đổi lấy được. Nên sói con màu xám cũng biết sợ rất sớm, nhưng chưa hiểu rõ là sợ cái gì. Có lẽ nó chấp nhận như chấp nhận một hạn chế không thể tránh được của sự sinh tồn, mà nó đã thử nghiệm. Sự đói không tài nào giải quyết nổi trong thời gian thiếu mồi, Các vách đứng trong hang ổ, đập vào mõm nó. Các đòn bị mẹ trừng phạt. Hết thảy những cái đó đã dạy nó là không phải lúc nào cũng được tự do tùy thích, muốn làm gì thì làm. Đời sống đã đặt ra những ép buộc và giới hạn. Chịu tuân theo chúng sẽ tránh được đau đớn và trở nên dễ chịu hơn. Tất nhiên sói con không suy luận như con người. Nó chỉ đơn giản xếp sự vật thành hai loại. Một bên Nào là khó chịu, khổ sở Còn bên kia thì không Sau đó nó cố tránh bên nọ Để tận hưởng bên kia Vừa do tuân theo ý mẹ Vừa do nỗi sợ hãi mơ hồ tự cảm thấy Nên sói con tránh xa cửa hang Phần lớn thời gian ở hang Khi sói mẹ đi vắng là nó lăn ra ngủ Nhưng khoảng giữa giấc ngủ Nó hay nằm rất yên tĩnh Cố hạn chế tiếng kêu cứ muốn trào lên cổ họng và bật ra ngoài. Một ngày kia, khi vừa ngủ dậy, nó bỗng nghe thấy một tiếng kêu lạ từ phía bức tường trắng. Nó không biết đó là một con trùng thông đang đứng trước cửa hang vừa rung sợ vì tính liều lĩnh của mình, vừa hít ngửi cẩn thận để đoán thử xem bên trong có cái gì. Sói con chỉ biết là cách ngửi hít như thế là không bình thường. Một sự vật gì đó chưa được phân loại tức là không quen biết và đáng sợ. Vì cái gì không quen, tức là cái đó đáng gờm sói con màu xám, sởn lông trên lưng, nhưng nhờ bản năng tự vệ, nó chỉ dựng lông trong yên lặng. Đó là dấu hiệu chứng tỏ nó sợ hãi. Tuy nhiên, khi nỗi hải hùng lên đến tột độ, nó vẫn giữ thế hoàn toàn bất động, không làm một động tác, cũng không phát ra một tiếng kêu nào. Toàn thân lạnh giá, tựa như chết rồi. Khi mẹ nó về đến tổ, gầm lên khi thấy vết con thú và lao mình vào trong hang. Với cử chỉ triều mến khác thường, sói mẹ áp mình vào con và dịu dàng liếm con. Sói con hiểu rõ là nó vừa thoát khỏi một hiểm nguy lớn. Nhưng sói con đang trên đà tăng trưởng và trong cơ thể nó hiện có những lực chống đối nhau. Tính thận trọng bản năng và những lệnh truyền của mẹ nó dục nó phải tuân thủ. Nhưng thân xác lớn dần và cuộc sinh tồn cũng đã đặt ra cho nó những mệnh lệnh mới. Vả lại, cuộc sống và sự tìm tòi ánh sáng và không gì cản trở được nhựa sống đang dâng lên trong cơ thể nó sau mỗi miếng thịt nó ăn, mỗi hơi thở nó hít vào. Một ngày kia, sợ hãi cùng với tuân thủ, bỗng dưng đều bị mất hết không tự kiềm chế được. Sói con đã bò ra cửa hàng. Khác hẳn với những Tường vách nó từng quen thuộc và thử nghiệm bức tường ánh sáng này dường như lùi dần khi nó càng lại gần. Không vật nào va vào cái mỏm nhỏ xíu mềm mại và đang dè dặt thận trọng của nó. Bản chất bức tường dường như cũng dễ thấm qua và cũng không cản lại hệt như ánh sáng vậy. Nó tiến sâu vào cái vật mà nó vẫn tưởng là bức tường dâm mình vào đó Và thấy không còn vật chứa ngại nào nữa Ánh sáng càng thêm chói lọi Rất ngỡ ngàng Nó lại tiến thêm vào Các thứ trước đây nó tưởng là khối rắn Nỗi sợ hãi dục nó nên quay trở lại Nhưng tính tò mò sinh ra từ sức lực Ngày càng tăng Lại mãnh liệt hơn Và chẳng mấy chốc Nó đã lớn Khi sói con đặt chân Trước ngưỡng cửa của thế giới bên ngoài Bức tường trước đây Nó vẫn tưởng là vật trắng Bỗng như nổ tung trước mặt nó Và lùi hẳn về vô tận Ánh sáng trở nên gần như khó chịu Làm nó lóa mắt Và bị quay cuồng Bởi kích thước, đáng sợ Hoặc nhiên mở ra trong không gian Mắt nó tự điều chỉnh ngay với ánh sáng Và ngắm nhìn đúng tầm Các đồ vật Theo khoảng cách tăng dần Đầu tiên, bức tường Tựa như biến mất trước mặt Giờ đây lại xuất hiện nhưng xa tích Và trạng thái của bức tường Cũng thay đổi hoàn toàn Đó là một tấm màn sặc sở Gồm cây cối bao bọc Hai bên bờ dòng nước Rồi những ngọn núi cao vượt lên trên cây cối Và bầu trời thì bao trùm tất cả Sự sợ hãi Cuộn chặt lấy sói con Hết thảy những cái đó Cũng đã là điều bí ẩn ghê rợn Nằm bẹp xuống rìa hang Nó ngước nhìn thế giới Với vẻ khiếp đảm Thế giới không quen thuộc này Tỏ ra ác cảm với nó lông dựng ngược, mép cuộn xoăn, từ đáy sâu của nỗi sợ, sói con cất tiếng sủa gầm muốn thể hiện sự hung tợn vốn có của dòng giống. Từ đáy sâu của yếu đuối và khiếp đảm, nó tung ra lời thách thức đầy hăm dọa đối với cái thế giới mênh mông đương bao quanh nó. Không có gì xảy ra cả, nó tiếp tục nhìn ngắm và thích thú với những gì mới phát hiện được. Quên gầm sủa và cũng quên cả sợ hãi. Lúc ấy, sợ hãi đã bị gạt sang một bên. Nghị lực muốn sống và tính tò mò chiếm ưu thế. Nó phân biệt trước hết những đồ vật gần nhất. Một phần dòng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, một cây thông héo khô đứng dựng ở chân dốc, và chính sườn dốc đó cũng chạy thẳng lên đến đây và dừng lại khoảng gần một mét cách chỗ nó nằm ngay cửa hang. Lâu nay sói con màu xám chỉ sống trên mặt đất, Nó chưa hiểu thế nào là trượt ngã. Nó đặt hai chân trước vào khoảng không, còn hai chân sau thì trên nền đất vẫn. Vì vậy mà nó bị ngã bổ nhào. Chiếc mũi nhỏ xíu của nó đập mạnh xuống đất, làm nó rên xiết, rồi nó lại trèo ngược sườn dốc. Nhưng bị lăn quay nhiều lần. Nó hết sức sợ hãi. Các lực bí ẩn ấy cuối cùng cũng đã thắng. Chúng vô lấy nó một cách mang rợ và như sắp nghiền nát nó. Giờ đây, nổi hải hùng đã thắng nó chỉ còn biết tuân theo bản năng sinh tồn mà sủa toán lên vì run sợ khi co mình trong bóng tối của hang ổ thân lạnh toát vì khiếp đảm do đứng gần con chồn thông sói con đã giữ tư thế bất động hoàn toàn lúc ấy hoàn cảnh có khác lần này không cần lặng yên nên vừa rơi ngã nó vừa rên la tuyệt vọng vả lại không chỉ sợ hãi mà còn cả kinh hoàng đã làm nó rối loạn tâm trí cũng may sườn dốc thoải dần và chân dốc phủ đầy cỏ sói con giảm bớt tốc độ và cuối cùng dừng lại được trên mảnh đất bằng tuy nhiên nó vẫn thốt ra những tiếng sủa lo âu và những tiếng rên thang kéo dài sau đó rất tự nhiên nó bèn tự liếm lông để tự rủ sạch đất sét bám bẩn vào thân hình nó Nó ngồi xuống và bắt đầu ngắm nghĩa xung quanh chẳng khác gì một con người đầu tiên đổ bộ lên sao hỏa. Sói con đã phá vỡ bức tường thế giới, các lực xa, lạ đã buông tha nó và nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng con người đầu tiên lên sao hỏa có lẽ ít ngỡ ngàng hơn sói con màu xám ở giữa môi trường mới mẻ này, nơi nó mạo hiểm bước vào mà không giữ biết chút gì về những điều nó sẽ gặp. Nó không khác một nhà mạo hiểm Đứng giữa một thế giới hoàn toàn mới lạ Khi đứng vững lại được Nó quên hẳn nổi sợ hãi Tính tò mò choáng hết tâm trí Nó quan sát cỏ, rêu Cây cối bao quanh Và cả cây thông chích khô Đứng ở rìa bãi trống Một con sóc bò lượng quanh thân cây Chạm hẳn vào nó Nó lại cảm thấy sợ Nó sợ nằm rạp xuống đất mà sủa Con sóc cũng như nó Sợ chạy trốn lên ngọn cây Rồi cũng biểu thị sự không hài lòng Bằng những tiếng kêu hờn giận nhỏ Điều đó cũng cố thêm lòng can đảm của sói con Nên mặc dầu lại bị dao động Do gặp phải một con chim gõ kiến Nó vẫn tiếp tục cuộc thăm dò đầy tin tưởng Tin tưởng đến mức Khi một con chim dám nhảy nhót tới gần nó Nó liền đánh chân nhẹ vào con chim Cự chỉ ấy liền bị Dán trả bằng một cú mổ vào mũi Khiến nó phải nằm xuống đất Kêu ăn ẩn Và con chim sợ hãi Vì tiếng kêu đó cũng vội bay vù đi Được mở rộng tầm hiểu biết Qua những mạo hiểm ấy Trí não sói con Lúc đầu còn rối mù Lại bước sang một đợt phân loại mới Như vậy là có những vật hữu sinh Và những vật vô tri Nhóm thứ hai bao giờ Cũng ở nguyên tại chỗ Còn nhóm thứ nhất thì đi đi lại lại Và cũng không đoán trước được Chúng sẽ có thái độ như thế nào Vậy tốt nhất là phải về chừng. Nó lóng ngóng tiến bước, va vào một chướng ngại nào đó không rõ rệt ở chỗ này hay chỗ khác. Một cành cây tưởng còn xa, bỗng đập vào mõm, hạt quật mạnh vào sườn nó. Có lúc vấp trên mặt đất gồ ghề, nó bị ngã dúi về phía trước hay lộn ngửa, mũi đau điếng hoặc chân bị trẹo. Đá cội và sỏi đổ nghiêng đổ ngửa khi nó giảm phải, nên nó kết luận là những đồ vật vô tri không phải đều cố định như các bức tường trong hang ổ. Ngoài ra, nó còn nhận thấy các vật nhỏ dễ mất thăng bằng hơn các vật lớn. Mỗi điều không may cũng đều gấp phần nâng cao hiểu biết cho nó. Dần dần, bước đi của nó vững hơn, nó đánh giá đúng hơn về khoảng cách và nhận thức được rõ những hạn chế của bản thân. Sự may rủi đôi khi lại phù trợ cho những kẻ chập chững bước đầu. Sinh ra để trở thành một động vật săn mồi thịt, Mặc dù nó chưa rõ điều đó Sói con bất ngờ rơi đúng Chỗ mồi thịt Ngay từ buổi đầu tiên bước vào thế giới bên ngoài Nhờ bước hụt Nó rơi ngay vào tổ gà rừng Được ngụy trang rất khéo Nó đang thử đi trên một thân cây Bị bật rễ bỗng vỏ cây thối rửa bất chợt bông ra dưới chân Nó bật ra tiếng sủa sợ hãi Mất thăng bằng và rơi xuống Làm gãy những canh lá rậm của một bụi cây Đến lúc chạm đất thì nó đã nằm gọn trong một tổ chứa 7 trứng gà mới nở. Tuy cái tổ đó được che đậy rất kín đáo. Thoạt tiên, bầy gà con kêu chim chip làm nó sợ. Xong nó nhận thấy ngay là bọn này chỉ nhỏ xíu nên nó mạnh dạng hơn. Bầy gà con quẩy lên, nó bèn đặt chân lên một con và các động tác mạnh thêm gây cho nó một cảm giác thú vị. Sau khi lật ngửa con gà con, nó liền ngoạm vào mồm. Con gà giảy dùa và nó cảm thấy tê tê lưỡi, khẩu vị được kích thích. Nó đóng hàm lại, các xương yếu ớt gãy rau ráu và có máu chảy trong họng nó, mùi vị ngon tuyệt. Còn ngon hơn thịt mẹ nó đem về vì đây là thịt tươi sống. Nó đớp hết con gà con, lại đến con nữa, rồi chén gọn cả bầy. Nó liếm mép y như mẹ nó thường làm và bò ra khỏi bụi rậm. Một cơn lốc lông vũ bỗng đổ ao về phía nó. Cuộc tấn công bất ngờ làm nó hoang mang, mặt mũi xa sầm lại, vùi đầu vào chân và la hoảng. Các cú đập càng tăng, gà mẹ càng điên cuồng. Sói con đã bình tĩnh trở lại, nó càng nổi khùng và đứng bật dậy sủa, đập chân. Bất ngờ nó cắm phập những răng nhỏ vào một cánh con gà và kéo mạnh. Con gà rừng vẫn tiếp tục chiến đấu, quất mạnh chiếc cánh kia vào thân nó. Đó là trận chiến đấu đầu tiên của sói con màu xám Nỗi sợ hãi cái con vật bí ẩn đã tan biến Giờ đây không có gì làm nó sợ hãi Nó đang chiến đấu chống lại một sinh vật đang sống Vừa cào xé để tự vệ Mà cũng là vô lấy mồi thịt ngon Sự thèm muốn xâm nhập vào nó Nó vừa giết các con vật non Bây giờ đang ra sức tàn phá một con vật lớn Những kích thích thú vị bản năng di truyền đang cuốn hút nó Đến nỗi, nó cũng không hiểu là nó sung sướng, đang đi vào một cuộc sống mới mẻ. Trong đó mọi sự vật đều hiện ra như một cái gì lớn lao, tuyệt diệu Quyết không chịu nhả cánh gà, nó gầm gừ qua kẻ răng, siết chặt, rồi trường ra ngoài bụi cây. Gà mẹ gắn sức đẩy sói con ra, nhưng nó quyết chống lại và cố kéo gà ra chỗ rộng hơn. Gà mẹ không ngừng kêu lên giận dữ, đập cánh vào nó. Các nhánh lông bay tứ tung như tuyết gặp gió. Sự kích thích ở sói con màu xám lên đến đỉnh điểm. Bản năng khát máu của nòi giống đang bộc phát mạnh nơi đầu óc nó. Nó không biết điều ấy, nhưng hiện tại là nó đã đạt đúng ý nghĩa. Nó đã đảm bảo chức năng của một động vật ăn thịt, chiến đấu săn mồi để sinh tồn. Một lúc sau, gà mẹ không thể tiếp tục trật chiến đấu vì sói con vẫn giữ chặt cánh nó. Và hai kẻ địch, Gươm gươm nhìn nhau Sói con phát ra một tiếng gầm gừ hăm dọa Nhưng gà mẹ lại mổ trúng vào cái mũi vốn đã bị đau nhừ về những cuộc phiêu lưu của nó trước đây Nó nhăn mặt nhưng không chịu nhã Các cú mổ lại tăng lên theo nhịp điệu tới tấp. Nó kêu thét và gắn gỡ ra Quên mất là đang ngoạm cánh gà trong hàm Vừa lùi vừa lôi kéo con gà theo nó Mỏ gà lại dán xuống mỏm nó như mưa và con sói nhỏ bỗng mất hẳn nhợi khí chiến đấu, đành nhã mồi, quay gót và chuồn thẳng. Sói con nằm ở phía bên kia quảng trống, gần ngay bụi cây, lưỡi thè lè, ngực phập phòng, mũi đau ê ẩm, luôn luôn rên rỉ. Chợt nó cảm thấy có cái gì dữ dội sắp xảy ra. Sự sợ hãi điều bí ẩn lại tràn ngập trong nó, nó vội vàng giật lùi và cuộn tròn trong bụi cây. Chính lúc đó, Một làn gió mạnh quật vào thân nó Và một bóng dáng có cánh lướt qua rất nhanh Âm thầm và ghê rợn Một con ó bổ nhào từ trên trời xuống Và vồ trượt nó Nấp kín trong bụi cây Nó hồi lại dần dần trong cơn xúc động Và vẫn cảnh giác Phía bên kia khoảng trống Gà mẹ bay lượn Bên trên chiếc tổ đã bị phá Không chú ý Thấy cái bóng có cánh nhào từ trên trời xuống Còn chính con sói con thì bài học thảm khốc này lại đem lại điều bổ ích cho nó. Nó trông rõ con chim bắt mồi nhào xuống bất ngờ, chỉ hơi chạm đất, vuốt cắm phập vào thân con gà rừng lúc đó vừa bật ra tiếng kêu khiếp đảm trong cơn hấp hối. Nhanh như chớp, con chim ăn thịt đã lại vuốt lên tích mù xanh mang theo con mồi. Sói con chờ một lúc lâu trước khi rời khỏi nơi trú ẩn. Nó đã tiến được một bước dài trong quá trình học hỏi và tìm hiểu thế giới bao quanh các sinh vật sống đều là thịt hết thảy đều ăn được ngoài ra các vật sống nếu khá to lớn đều có thể đánh nó vậy tốt nhất chỉ nên ăn thịt các con nhỏ như các con gà rừng non và không nên tấn công các con lớn như gà mẹ tuy nhiên nó vẫn có tham vọng mơ hồ muốn thử sức lần nữa với gà mẹ nhưng thực tế thì con ó đã mang đi mất rồi Biết đâu rất có thể còn có những con gà rừng khác Trong vùng lân cận Để rồi xem Một sườn dốc dẫn tới bờ dòng nước Sói con bèn xuống đấy Chưa bao giờ nó nhìn thấy nước Đi trên mặt nước có vẻ hay Về bề mặt không chút gồ ghề Nó tiến lên một bước về phía trước Và thét lên vì sợ hãi Khi chìm nghiễm trong môi trường lỏng chưa quen biết Đang siết chặt nó Giá lạnh làm nó nghẹt thở Nước cứ đổ xô vào phổi nó Chứ không phải là không khí như trước nay Vẫn làm như thế Mỗi khi nó hít thở Sự nghẹt thở gây cho nó nổi kinh hoàng của sự chết Đối với nó Nghẹt thở có nghĩa là chết Nó chưa hiểu rõ ràng thế nào là chết Như bất kỳ một động vật nhỏ nào Trên vùng đất phương Bắc Nhưng bản năng về sự chết Đã có sẵn trong nó Cái chết là nguy hại lớn nhất Là sự kinh hoàng tột độ Là cái gì xấu nhất có thể xảy ra đối với nó Là toàn bộ những khủng khiếp Là sự bí ẩn Tóm lại Đó là tai họa cuối cùng Vượt quá sức tưởng tượng của nó Và cũng do không hiểu rõ Nên nó e sợ tất cả Cố ngoi lên khỏi mặt nước Không khí tươi mát tràn vào cái miệng đang mở rộng của nó Lần này Nó không chịu để chìm nhiễm nữa Dường như đã luyện tập từ lâu Nó đạp chân vào nước Và bơi Bờ gần nhất cách nó chưa đầy 1 mét, nhưng vì nó đang quay lưng về phía đó, nên bơi thẳng sang bờ bên kia mà tầm mắt nó vừa nhát thấy. Một vài chỗ dòng nước tuy không lớn lắm, đã mở rộng tới 6-7 mét, tạo nên những bùn nước. Những dòng chảy không điều hòa tạo nên những xoáy cuộn. Bơi ra đến giữa dòng, nước lại trùm lên xoáy con, và bỗng trở nên cuồng xiết, cuốn mạnh, làm cho nó không sao bơi nổi nữa. Lúc thì bị thụt xuống, lúc lại trồi lên trên mặt, quay tít, và đập vào các mỏm đá như một quả bóng. Mỗi lần bị va, nó lại thét lên, và mỗi tiếng kêu của nó đánh dấu một lần bị cuốn trôi. Đến một bồn nước, cũng lặng như bồn thứ nhất. Tiếp liền sau dòng gền, và cuối cùng, dòng nước đưa sói con đến một đáy nước, toàn cụi sỏi gần sát bờ. Nó gắn hết sức, thoát nhanh khỏi nước để bò lên đất liền sự hiểu biết của nó về thế giới bao quanh lại giàu thêm nước tuy không phải là sinh vật nhưng lại chuyển động được nhìn có vẻ cứng như đất nhưng thật ra không phải thế vậy là các sự vật không phải bao giờ cũng đúng như vẻ bề ngoài nó quan sát sự sợ hãi các điều bí ẩn của nó thực chất chỉ là một sự cảnh giác di truyền và càng ngày nó càng củng cố thêm nhờ những kinh nghiệm thu được Không nên tin vào bề ngoài Mà trước hết Phải đem ra thử thách thực tế Một cuộc phiêu lưu cuối cùng Còn đang chờ đợi nó Cũng vào ngày hôm ấy Nó bỗng chật nhớ đến mẹ nó Và ý nghĩ Cần đến với mẹ Đã thúc giục nó cao hơn bất cứ cái gì Và hơn bao giờ hết Các sự kiện xảy ra ngày hôm ấy Không những làm cho sói con mệt ngoài Mà còn làm cho bộ não tí hon của nó Ê chề Chỉ trong có một hôm đó mà nó đã phải chịu đựng nhiều thử thách hơn tất cả từ trước đến giờ. Sói con không chịu được nữa, vã lại vì rất buồn ngủ nên nó bèn lên đường. Đầu óc bị dày vò và cảm thấy như bị ruồng bỏ, cô quạnh, nó cố thử tìm lại đường về hang để gặp lại mẹ. Nó đang bò dưới một bụi cây, bỗng nghe thấy một tiếng kêu lanh lảnh, một ánh vàng nhảy nhót trước mắt. Đó là một con chồn đang nhảy tới. Con này cũng được nó xếp vào nhóm sinh vật nhỏ, nên nó không thấy sợ. Bỗng, gần như nằm ngay giữa chân nó, một vật sống khác, còn nhỏ hơn nhiều. Đó là một chú trồm con, dài chưa đến 10cm. Con này cũng như nó, đã không vâng lời mẹ, bỏ nhà đi phiêu lưu. Khi thấy nó, trồm con thoái lui, nhưng bị nó hất ngược bằng một cú đá. Còn vật nhỏ bèn, hét ra tiếng kêu kỳ dị, cọt kẹt, làm ánh sáng vàng nhảy nhót xuất hiện trở lại tức khắc như có phép phù thủy. Sói con nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh như lúc nãy và sau đó liền bị một cú sốc vào cổ. Đồng thời hàm răng sắc nhọn của chồn mẹ cắn vào thịt nó. Sói con vội lùi lại, vừa kêu vừa rên rỉ và chợt thấy chồn mẹ xô vào đứa con rồi biến mất cùng con trong bụi rậm gần đấy. Vết cắn ở cổ làm cho nó đau, nhưng cái chính là lòng tự ái của nó bị xúc phạm. Nó ngồi lại, rên xe xẻ và tự hỏi sao một con vật nhỏ bé lại giữ tợn đến thế? Nó còn chưa biết là nếu so về kích thước và trầm lượng thì trồn là loài hung dữ nhất, liều lĩnh nhất trong hết thảy các động vật giết mồi ở vùng đất phương Bắc. Nhưng không phải chờ lâu, nó sẽ được biết rõ điều ấy. Sói con đang rên rỉ thì chồn mẹ lại xuất hiện. Lúc này, con nó đã được an toàn. Nó không nhảy bổ vào sói con nữa, mà tiến lên chậm chạp. sói con đủ thì giờ để ngắm nghía thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển với cái đầu ngẫn cao bừng bừng giận dữ, chẳng khác gì đầu rắn. tiếng kêu lanh lãnh làm cho sói con sởn lông lưng. Nó cũng sủa gắt để ra oai và đứng thế thủ, nhưng con kia vẫn cứ tiến gần. Chợt cái ánh sáng mảnh khảnh đó nhảy tót lên nhanh, đến nổi, tâm mắt Chưa rèn luyện của sói con không sao thấy kịp Và trong nháy mắt Nó biến thật nhanh trước sự ngơ ngát của sói, Rồi tiếp theo chồng mẹ Đã ngoạm chặt vào cổ sói con Răng cắn sâu vào thịt nó Hoặc đầu sói con vừa sủa Vừa chống trả Nhưng nó còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm Nên tiếng sủa đã biến thành tiếng rên Cuộc chiến trở thành Sự cố gắng thoát thân Con chồn không chịu nhả hàm Bám chặt lấy họng sói con Nó bập răng vào thịt sói để tìm cách hút trực tiếp dòng máu đang sôi sụp qua tĩnh mạch lớn của sói. Trồn vốn là một động vật uống máu. Sói con màu xám lẽ ra không thoát chết và như vậy thì cũng không bao giờ lịch sử của nó. Được viết lại Nếu sói mẹ không nhảy qua các bụi cây xuất hiện ngay đúng vào lúc đó con trồn bỏ lại sói con và nhảy vào họng sói cái nhưng bị trượt Và vẫn bám vào hàm nó Sói cái lắc mạnh đầu Nhờ vậy hất tung được con trồn lên không khí Nó kịp bắt lại con vật này Trong khi rơi bằng cái miệng há sẵn Và khép chặt nanh rất nhanh Trên thân con vật ăn thịt nhỏ bé màu vàng Và kết liễu cuộc đời nó sói con lại được mẹ triều mến Sự vui mừng của sói mẹ khi tìm lại được con Dường như còn lớn hơn niềm vui của đứa con được mẹ tìm thấy Nó ngửi hít con, mơn trớn, liếm láp các vết thương do răng trồn để lại Hai mẹ con cùng ăn thịt con trồn Sau đó quay về hang và lăn ra ngủ